chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa Trương là từ nay trở đi, ngươi sẽ là bằng hữu thần nhất của ta Ở phần trước thì chúng ta đã biết tiền thưởng tưởng rằng sẽ tới tay Nhưng mà hóa ra kho báu đã bị vận chuyển đi từ trước Cho nên Lâm Bắc Thần lại rơi vào tình trạng thiếu thốn Ngoài ra thì hắn còn vì cô nàng nhạc Hồng Hương mà ra mặt lợi dụng sự ảnh hưởng của mình Đánh cho cái thằng Quan Phi Độ một trận và còn ép học viện phải đuổi nó ra đường. Và cũng ở phần trước thì cô nàng Bạch Khâm Vân có một à, món quà muốn tặng cho Nhạc Hồng Hương. Vậy thì chúng ta hãy xem món quà đó là gì. Nhạc Hồng Hương cầm lấy chiếc túi mở ra xem thử. Thì ra là một chiếc mặt nạ. Không, chính xác mà nói thì nó là một nửa mặt. Mặt nạ màu bạc nhạt được gia công cực kỳ tinh xảo, siêu mỏng. Rất vừa vặn với khuôn mặt. Nó không cứng mà giống như một mảnh lụa mềm mại. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó có khắc trận văn huyền văn như khó như không. Phạm đại sư đã tung ra loạt mặt nạ túy mỹ thịnh hành nhất mùa, ta đã đặc biệt chọn lựa nó cho nhạc sư tỷ. Bạch Cầm vân dương dương đắc ý nói: thế nào tỷ thích chứ? Lâm Bắc Thần hết lời khen ngợi người đã trưởng thành rồi. Hàn Bất Phụ suy nghĩ một chút, âm thầm đem chiếc mặt nạ gỗ đơn giản mà đã chọn cho nhạc hồng hương giấu ở trên người không đem nó lấy ra. Nhưng mà đắt quá đi nhà Công hương lắc đầu trả lại mặt nạ cho bạch khâm vân mà nói theo như ta biết loại mặt nạ túy mỹ của phạm đại sư đều là năm đồng tiền vàng trở lên ta không thể nhận được bạch khâm vân gấp gáp nói chúng ta đều là quan hệ đồng giường cộng gối năm đồng tiền vàng tính là gì chứ sư tỷ tỷ đường khách sáo với ta năm đồng tiền vàng đối với ta mà nói chỉ giống như năm lợn sợi lông bò mà thôi không đáng giá nhắc tới lâm bắc thần lập tức hỏi đúng rồi tiểu bạch Trước giờ chưa từng hỏi ngươi, nhà của ngươi rất giàu có sao? Bạch Khâm Vân suy nghĩ một chút, rất khiêm tốn nói. Không, cũng không phải là rất giàu có. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, những thứ mà ta muốn đều có thể mua được. Tiền tiêu vặt mà đương cho ta mỗi tháng là một ngàn tiền vàng. Nếu như không đủ tiền vàng thì có thể lĩnh thêm bất cứ lúc nào. Một ngàn đồng tiền vàng? Tiền tiêu vật? Lâm Bắc Thần ôm tim mình. Tại sao cái miệng thấp hèn của ta lại phải hỏi câu này cơ chứ? Tiền tiêu vàng một tiền tiêu vặt một ngàn vạn một tháng, đây không tính là rất giàu có sao? một năm của người chính là mục tiêu của ta. hắn hận không thể cho mình hai cái bạt tay. trước đây thực sự là có mắt như mù. ở bên cạnh có một vị thần tài như vậy, tại sao lại không chú ý tới? nhớ lại việc trước đó bạch khâm vân bảo hắn xuất đài cùng nàng tu luyện, hắn còn lằng nhằng lằng nhằng, liền cảm thấy hối hận. bây giờ hắn đặc biệt muốn dùng nụ cười ngây thơ nhất Cúi người hỏi một câu. tiểu bạch, ngươi muốn từ Tư thế nào? Thế nhưng như vậy thì quá lộ liễu rồi. Mặc dù ngươi không thực sự là giàu có gì, Lâm Bắc Thần tình ý sâu xa nói, nhưng mà ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Ta tuyên bố thẳng rằng từ hôm nay trở đi, tiểu bạch, ngươi sẽ là bằng hữu thân nhất của Lâm Bắc Thần ta, là kiểu đồng sinh cộng tử, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta. Nói xong lại âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, tiền của ngươi tốt nhất cũng có thể là tiền của ta, ha <cười> ha. Bạch Khâm Vân ôm ngực suy nghĩ một chút rồi nói luôn cảm thấy có gì đó quai quái nhưng mà làm bằng hữu của ngươi, cái này ta nhận. Hắn bất phụ ở bên cạnh che mặt của mình lại có đôi khi hắn thực sự rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân hai người này sống quá chân thật nói không biết xấu hổ thì liền không biết xấu hổ cũng chưa bao giờ có lập trường còn bản thân hắn rất nhiều khi nói một cách dễ nghe chính là có chút trưởng thành và trầm ổn còn nói một cách khó nghe chính là sống quá mệt mỏi mà không thể từ bỏ được nhưng hắn rất may khi có thể trở thành bằng hữu với hai người này nhạc hồng hương cầm lấy chiếc mặt nạ vuốt ve cẩn thận trông có vẻ rất thích nó nhưng cuối cùng vẫn từ chối nàng đặc biệt nhạy cảm đối với phương diện này tuyệt đối không chịu lợi dụng người khác về phương diện tiền mặt bạch công vân bật cười không sao tiền này ta sẽ khấu trừ trong phí xuất đài của bạn học lâm cũng chỉ là năm lần luyện kiếm mà thôi ha <cười> ha nếu như nhạc sư tỷ cảm thấy băn khoăn tỷ cũng có thể đến luyện kiếm với ta Lâm Bắc Thần ngáo ra, tại sao lại phải khấu trừ từ phí xuất đài của ta cơ chứ? Hàn Bất Phụ liền sáng mắt lên nói, ý kiến rất hay, ba ngày sau sẽ là cuộc thi đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá. Tuy rằng đề thi được bảo mật nhưng là nhất định có liên quan đến kiếm. Chúng ta cùng nhau luyện kiếm, bồi dưỡng sự hiểu ngầm trước, tới lúc đó có thể đạt được thành tích cao. Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, trong lòng thầm nghĩ làm sao để ôm lấy cái đùi của Bạch Khâm Vân, sau này dễ dàng mở miệng mượn tiền vừa nghe thấy lời này lập tức vỗ đuổi cái đét tán thưởng. Hàn học trưởng nói rất đúng, ta đồng ý. Nhạc Hồng Hương từ chối không được, liền nhận lấy cái mặt nạ rồi nói. Lâm học trưởng xuất đài cùng luyện một lần, là một tiền vàng. Ta xuất đài không dám so với hắn, như vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người cùng luyện toàn chức của tiểu bạch, cho đến khi ta tốt nghiệp và rời khỏi học viện. Gọi lúc nào, tới lúc đó. Lâm bất thần vừa nghe thấy từ miệng của tiểu nữ ngoan ngoãn tri thức như Nhạc Hồng Hương cũng có thể thốt ra loại từ hổ lang như là xuất đài thì nhất thời lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán được bài khâm vân vui vẻ đồng ý nhà cổng hương đeo mặt nạ lên mặt vừa hai cha phủ đi vết sẹo ở nửa mặt trái hoa văn màu bạc che mắt trái và mũi trái của nàng đường cong tuyệt mỹ vòng qua môi ôm sát lấy má đây là loại mặt nạ được các phu nhân quyền quý xinh đẹp trong thành dùng để làm trang sức bản thân nó đã là một món đồ thủ công mỹ nghệ cực đẹp được đeo trên mặt nhạc cổng hương Không chỉ che đi vết sẹo của nàng, hơn nữa còn khiến cho khí chất của nàng nâng cao một bậc, lộ vẻ trang nhã mà lại xinh đẹp, có một loại khí thức thần bí, phong hoa vô song. Lâm Bắc Thần nhìn vào cũng ngẩn ngơ, sau khi đeo mặt nạ lên, cấp độ xinh đẹp là level up rồi. Hàn Bắc Phụ cũng trực tiếp nhìn đến ngây người. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến trận thi đấu chính thức của cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá mà toàn thành hết sức trở mong. Vân Mộng Thành bước vào một bầu không khí nhộn nhịp mỗi năm một lần. Ngoài các cơ quan nhà nước như là thành chủ phủ, sở giáo dục, sở trưng binh, sở cảnh vụ, sở trưng vụ và thần điệm của kiếm chi chủ quân gia, các quảng trường chủ yếu ở trong thành, các học viện lớn đều đã bắt đầu bố trí màn hình phát sóng trực tiếp bằng trận pháp huyền văn. Trận đấu chính của cuộc thi thiên kiêu tranh bá sẽ được phát sóng trực tiếp với dân chúng toàn thành theo đúng thời gian thật, timeline, không có delay. Điều này không chỉ có thể cho phép người dân nhìn thấy phong thái và thực lực của thế hệ trẻ, mà còn có thể đảm bảo tính công bằng công chính của toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá, tránh cho một số tài hoạ ngầm, thao tác ngầm. Sự xem trọng của hoàng đất đế quốc đối với cuộc thi thiên kiêu tranh bá có thể nói là từ khi lập quốc đến nay chưa từng buông lỏng. Cuộc thi đấu cấp trường, cấp thành, cấp tỉnh, cấp lĩnh, cấp quốc gia, các giải đấu ở từng cấp độ, hệ thống điều lệ, hoàn chỉnh, tỉ mỉ, xác thực, được tổ chức mỗi năm một lần, tầm quan trọng của chúng gọi là ba nhất của đế quốc. Khi thời gian đến gần, khắp mọi nơi trong Vân Mộng Thành đều có thể thấy được bầu không khí trước cuộc thi. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán về nội dung của thiên kiêu tranh bá. Một số lá cờ để tuyên truyền cho cuộc thi cũng được treo lên. Cảm giác này đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì giống như quay về trái đất, là loại cảm giác vui mừng trước khi đến Tết Nguyên đán. Các bàn cá cược cũng theo đó được mở ra. Đây là hoạt động phỏng đoán được chính phủ cho phép, thậm chí là phía quan chức còn hướng dẫn chỉ đạo đồng thời đại diện của các học viện có thể tham gia cuộc thi đấu chính thức cũng trở thành tiểu minh tinh và nhận được sự tán tụng ở vân mộng thành có một số thương gia thậm chí còn mời các tiểu tuyển thủ làm người đại diện cho cửa tiệm hoặc sản phẩm của họ cung cấp các khoản hỗ trợ khoản vốn nhất định để đổi lấy việc in tuyên truyền quảng cáo của họ trên áo choàng của các tiểu học viên dù sao thì cũng là một lần truyền hình trực tiếp toàn thành phố khả năng thúc đẩy thương nghiệp đương nhiên là không thể coi thường lâm bấc thần nhìn mà nghẹn lời Hắn không ngờ rằng bầu không khí kinh doanh của thế giới này hóa ra cũng mạnh mẽ đến như vậy. Sự phát triển khái niệm kinh doanh chả hề thua kém trái đất. Vẫn còn một ngày nữa mới tới trận Thiên kiêu Tranh Bá, học viện số 3 có tin tức tốt chuyển ra. Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân đều đã trước sau thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Người trước vốn dĩ chỉ còn cách một đường với cảnh giới võ sư. Sau khi trải qua trận chiến ở Bắc quang Sơn, đại nạn không chết, thực lực đột nhiên tăng vọt, cuối cùng đã đột phá cường độ huyền khí cấp 10 bước vào cảnh giới võ sư, đồng thời ở thần điện của kiếm chi chủ quân, thức tỉnh huyền khí, hệ thổ. Huyền khí hệ thổ, mặc dù không phải là huyền khí có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng được cái là vững chắc, được gọi là phòng thủ đệ nhất trong các thuộc tính huyền khí, cũng được coi là một trong các thuộc tính mạnh mẽ. Còn Bạch Khâm Vân, vốn đã là thiên tài trong thiên tài, được học viện số 3 triều mộ, trước đó có thể tiếp được một đòn của tàu phá thiên và nhận được thiệp mời thì đủ thấy tiềm lực của nàng. Trong trận chiến ở Bắc Hoang Sơn, nàng có thể diêu hàn bất phụ hồn mê chạy trốn, tiềm lực đã đổi thành thực lực, tiến bộ cực nhanh, cũng đạt tới cảnh giới võ sư. Ở trong thần điện của kiếm chi chủ quân nàng thức tỉnh được huyền khí Hàn Băng hệ Huyền khí Hàn Băng hệ là một biến thể của huyền khí thuộc tính thủy, nhưng sức sát thương và công phá khi chiến đấu thì mạnh hơn gấp nhiều so với thuộc tính thủy thông thường, được coi là một trong năm huyền khí có sức công phá mạnh nhất, thực lực của Bạch Khâm Vân vì thế mà tăng vọt Trong số 4 tuyển thủ tham gia thi đấu chính thức của học viện số 3, khi thời điểm hiện tại chỉ còn có một mình Nhạc Khổng Hương là vẫn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí, nhưng mà trong trận chiến Bắc Hoàng Sơn, nàng cũng thu hoạch rất lớn, tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 9. Cảnh giới võ sư chẳng qua chỉ là một đường mà thôi. Thực lực của Lâm Bắc Thần nhìn bề ngoài thì không có cải thiện quá lớn, nhưng Hàn Bất Phụ, Bạch Cầm Vân và Nhạc Khổng Hương đều biết, lần này trong 4 đại diện của học viện số 3, người có thực lực mạnh nhất chắc chắn là Lâm Bắc Thần bốn người cũng mơ hồ coi hắn là kẻ cầm đầu còn đối với lâm bắc thần bà nói thì cũng có tin tốt chuyển đến thổ phát thử vương a quang bị mất tích đã tìm về được chính xác bà nói là bị bắt về tên này quả nhiên nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn về vô vĩ quỷ thử cốc bị một tiểu đoàn mạo hiểm giả tìm thấy tốn nhiều công sức mới bắt được nó và gửi đến chỗ lâm bắc thần vì điều này mà lâm bắc thần phải bỏ ra cái giá là một đồng tiền vàng chi chi khi quang tương nhìn thấy lâm bắc thần ngay lập tức xông tới biểu cảm Chủ nhân ta nhớ người chết đi được Nó ôm chặt lấy đùi lâm bắc thần không buông Thậm chí còn rớt nước mắt Quản gia vương trung nhìn thấy cảnh này Nhất thời sinh ra cảm giác nguy hiểm Tiểu xúc sinh này Lại có thể mặt dày vô sỉ đến như vậy Nếu cứ tiếp tục như thế Cái ngồi vị đệ nhất tay sai bên cạnh thiếu gia Há chẳng phải sắp nhường cho con chuột béo này rồi sao Vương trung nhìn quang tương với ánh mắt thủ địch Còn thiến thiến và thiên thiên thì bốn mắt sáng lên Bọn họ đã bị con thử vương mũm mĩm và dễ thương này chinh phục, không nhịn được liền muốn bước tới vuốt ve. Lâm Mặc Thần ra lệnh cho hai tỷ nữ đun nước tắm cho Quang Tương, vì hắn muốn giữ cho thổ phát thử vương ở bên cạnh, cho nên việc vệ sinh phải làm thật tốt. Loại động vật hoang dã này ai mà biết được là trên người nó mang bao nhiêu vi khuẩn, tắm rửa sạch sẽ tiêu độc là những thủ tục cần thiết. Cũng không biết là thế giới này có các kỹ thuật đại loại như vắc xin của thú y hay không. Lâm Mặc Thần trong tiềm thức suy nghĩ chiều nay hắn lại trốn tiết chạy đi thăm sở ngân sau khi tới thần điện của kiếm chi chủ quân không tìm thấy sở ngân nhưng lần nữa lại gặp được thiếu nữ tế tư mang vẻ đẹp thanh xuân dạ vị ương thiếu nữ xinh đẹp rất nhiệt tình chủ động nghênh đón bạn học lâm ta cũng đã tiến vào trận thi đấu chính thức của cuộc thi thiên kiêu tranh bá nếu như gặp mặt trong trận chiến vẫn xin hạ thủ lưu tình lâm bắc thần vô cùng kinh ngạc sau khi được dạ vị ương giải thích thì hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn đây là đi cửa hậu Những người khác cực khổ, nào là thi đấu cấp trường, là vòng dự tuyển mới giành được một slot bước vào cuộc thi chính thức. Tuyển thủ có thần điện chỉ trao hỏi một cái đã trực tiếp được đặc quyền rồi, đặc tuyển luôn sau. Tuy nhiên kiếm chi chủ quân là thần chủ của đế quốc Bắc Hải rất được tôn sùng. Địa vị của thần điện gần như sánh ngang hoàng thất, được hưởng một số đặc quyền thì hình như cũng không phải chuyện gì khó lý giải. Nếu như ta may mắn có thể tham gia cuộc chiến cướp cờ đoàn đội, khi bạn học lâm lựa chọn đồng đội thì nhất định phải chọn ta dạ vị ương mỉm cười ngọt ngào nói sự chủ động của thiếu nữ tế tư xinh đẹp khiến lâm bắc thần có chút đỡ không nổi cuộc chiến cướp cờ đoàn đội ư lâm bắc thần nói đó là cái gì vậy dạ vị ương ngẩn người không lẽ bạn học lâm còn không biết hệ thống thi đấu và quy tắc của cuộc thi thiện kiêu tranh bá sao ờ lâm bắc thần nhìn lên bầu trời bất luận là sở ngân phan nguy mẫn hay lăng thái hư đều chưa từng nói với hắn về điều đó mấy người bạch khâm vân hàn bất phụ cũng không đề cập tới Hắn suy nghĩ một chút thì đoán chừng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy loại kiến thức mang tính thưởng thức này cho dù không nói ra, hắn có lẽ cũng nên biết. Nhưng hắn lại không có dung hợp được bao nhiêu ký ức của tiền thân. Ta quả thực là không biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút trên mặt lộ vẻ thản nhiên. Đối với ta mà nói thì có biết hay không cũng không quan trọng. Dù sao người đi đến cuối cùng, không phải ta thì còn là ai nữa. Hì hì, bàn học Lâm thật là hài hước. già vị ương cởi tươi như hoa. Đôi mắt to hiếp lại, giống như hai vầng trăng khuyết, lông mi rung lên theo nụ cười, thanh xuân bức người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đây có tính là bị đánh vào mặt không? Gia Vị Ương cười nói, trận đấu chính thức của cuộc thi thiên kiêu tranh bá chia ra làm hai phần, thi văn và thi võ. Hóa ra còn có cả thi văn. Lâm Bắc Thần không chút khiêm tốn bật cười. Không phải ta nói mạnh miệng, thứ cho ta nói thẳng về thi văn. <cười> Đệ nhất toàn thành, không phải ta thì còn ai vào đây nữa. Thi văn bật hách gian lận, quả thực là sảng khoái. Già Vị Ương lại cởi tươi như hoa. Ta biết, bàn học lâm trong cuộc thi cấp trường, thành thích thi văn toàn bộ là điểm tuyệt đối. Điều này đã làm chấn động toàn bộ vân mộng thành. Chả, nghe mà xem, vẫn là thầy tế người ta nói chuyện ở trình độ học vấn cao. Lâm Bắc Thần liền giả vờ kiêm tốn. May mắn thôi, may mắn. Già Vị Ương lại nói, những đề thi trước đó ta đã xem qua, nội dung rất đơn giản. Nếu như là ta thì có lẽ chỉ cần một nén nhang Là có thể đạt điểm tuyệt đối Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên nhìn thiếu nữ Tư tế xinh đẹp này Một cô nương trong sáng và đáng yêu Chỉ là hơi thích khoa khoang một chút Trình độ nói chuyện như thế thì không được Thật là đáng tiếc Dường như nhận thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần Dạ Vị Ương lại nói thêm một câu Đương nhiên việc bạn học Lâm có thể đạt điểm tuyệt đối Trong tất cả các môn Đã là một chuyện tuyệt vời rồi Lâm Bắc Thần ngỡ ra Cô nương này sao lại đi làm thầy tế chứ Có lẽ đầu óc không được tốt lắm Là một người bạn cùng chung bệnh hoạn Liền nghe thấy già Vị Ương tiếp tục hăng hái nói Đương nhiên trong cuộc thi chính thức Thì bài thi văn chỉ chiếm 20% tổng thành tích Rất khó có thể mở ra khoảng cách Về điểm số cho nên phân cao thấp Về thực lực thì vẫn phải dựa vào thi võ Lâm Ước Thần không nói gì Đường này dường như nằm trong dự liệu của án. Cuộc thi giữa năm Cũng chính là cuộc thi cấp trưởng cũng là như vậy Nói thế nào thì đây cũng là một thế giới Tôn sùng vũ lực cá nhân giả Vị Ương, Hóa Thân Thành, Mã Đại Tỷ rảnh rỗi, tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học cho Lâm Bắc Thần. Nội dung thì võ tổng cộng chia làm 3 phần lớn. Phần thứ nhất kiểm tra đơn thẻ, so tài kiếm pháp, thần pháp, sức mạnh, huyền khí, huyền văn, đan thảo. Và các câu hỏi kiểm tra qua các năm đều không giống nhau. Còn phần thứ hai là đối chiến, đấu võ đài không chút cầu kỳ, xác định ra 10 thiên tài mạnh nhất toàn thành. Phần thứ ba là cướp cờ đoàn đội chiến. Mười thiên tài hàng đầu sẽ thành lập đội ngũ của riêng mình. Mỗi đội có năm người tiến hành chiến đấu đoàn thể để giành lấy vinh quang chí cao vô thượng cuối cùng. Lập đội ư? Lâm ước Thần nghe tới đây không khỏi tò mò nói: Lập đội như thế nào? Gia Vị ương nói: đương nhiên là trong số các học viên bước vào cuộc thi đấu chính thức lựa chọn người mà ngươi cho là phù hợp với mình. Lâm ước Thần nói: Vậy không phải sẽ xuất hiện là thiên tài trong top mười có hiện tượng cấu kết với nhau sao? Nói ví dụ, nếu như top năm người đứng đầu thành lập một đội vậy chẳng phải là bất khả chiến bại rồi à dạ vị ương lại nói điều này theo quy tắc thì không được phép trong một đội không cho phép xuất hiện hơn một thiên tài top mười không cho phép xuất hiện hơn hai thiên tài trong top hai mươi trong một đội nguyên tách logic và rất nghiêm ngặt lâm ấc thần nóng lòng muốn tìm sở ngân thản nhiên cảm khái một câu dạ vị ương lại nghiêm mặt nói thực ra thì cũng không tính là nghiêm khắc trong đó cũng có phần may mắn phải biết rằng mặc dù là mười học viên đứng đầu không thể cùng chung một đội Nhưng thứ nhất và thứ 11 lại có thể cùng đội, còn vị trí thứ 21 cũng có thể đứng chung một đội với hai người này. Từ mặt lý luận mà nói thì vẫn có thể có cơ hội tạo ra một chiến đội bá chủ tuyệt đối với thực lực áp đảo. Lâm Ấc Thần nghĩ kỹ lại thì ồ điều này cũng đúng, hắn có hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói thì một sự kiện tầm cỡ quốc gia với bề dày lịch sử lâu đời sẽ không đến mức có những kẽ hở rõ ràng như vậy. Dạ vị Ương nhau mắt lại cười nói... Lúc này thì thứ mà họ khảo nghiệm chính là mị lực và năng lực cá nhân của tốt 10 thiên kiêu. Nhìn thì có vẻ như không công bằng nhưng trên thực tế lại là công bằng nhất. Nhưng nhiều khi đây cũng là một thực tế trong thế giới của người trưởng thành. Một người có thể trở thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa hay không, chỉ dựa vào mỗi vũ lực và kiến thức uyên bác cá nhân còn chưa đủ, còn có quan hệ rất lớn với mị lực cá nhân, với việc hắn có thể thu hút được đồng bọn kẻ vai chiến đấu như thế nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, khen ngợi, không sai chính là như vậy đạo lý này đã từng được vạch rõ hết lần này đến lần khác trong vô số những câu chuyện lịch sử và những bộ phim truyền hình trong trái đất ở kiếp trước mà giải thích ngắn gọn chính là một cái hàng rào ba cái cọc một anh hùng và ba người giúp đỡ dạ vị ương đang vô cùng hứng thú nói chuyện nhưng lâm bắc thần lại có chút không chịu nổi nữa vội vàng nói dạ tế tư ta có chuyện phải đi gặp chủ nhiệm sở xin cáo từ trước hôm khác lại đến thỉnh giáo nói xong liền vội vàng rời đi Dạ vị ương đứng trên quảng trường của thần điện, nhìn bóng dáng của lâm bắc thần rời xa. Một vài thiếu nữ tế tư trẻ trung hoạt bát đã nhanh chóng tụ tập chung quanh. Dạ tỷ tỷ, thế nào rồi, thế nào rồi? Đúng vậy, lâm bắc thần thực sự rất đẹp trai, dạ tỷ tỷ phải cố lên. Tiếng đùa dẫn hỉ hả vang lên, các nữ tư tế đều có thiện ý trêu chọc dạ vị ương. Dạ vị ương tràn đầy tự tin, rất vui vẻ nói, tuyệt đối không thành vấn đề, he <cười> he Vừa rồi bình luận rất nhiều về trận thi đấu chính thức của thiên kiêu tranh bá nhưng mà những gì mà chủ tế ngày thường hay nói nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho lâm bắc thần. Lúc này, ở cửa hàng binh khí đầu sắt cuối cùng cũng tạo ra một thành phẩm. Dương chẩm chu nhìn cánh tay màu vàng nhạt ở trước mặt mà trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Khoan nghi mẫn, người ở một bên vận chuyển huyền khí, thúc giục phong tường trận pháp cũng nghiêng người qua. Thành công thật rồi sao? Ông ta nín thở mà hỏi sở ngân thì đã không chờ được mà nói có thành công hay không thử xem không phải là biết được sao cánh tay mồng vàng, vàng nhạt trước mắt này trông giống một cánh tay cơ giới được hàn nối bằng vàng thoi nó không có cơ cũng không có mạch máu xương cốt bằng kim loại khác nhau thông qua kỹ thuật nối ghép cơ quan như là khảm trâu xoay vặn kẹp cùng với các thuật luyện kim tổ hợp tạo thành khớp xương ở trong đó khuỷu tay cổ tay lòng bàn tay và năm ngón tay là những phụ kiện tinh vi nhất Bởi vì thời gian gấp rút mà Dương Trầm Chu chưa có thời gian để tiến hành trau chuốt cho cánh tay kim loại cho nó trở nên đẹp đẽ và chi tiết tỉ mỉ giống như một cánh tay bằng xương bằng thịt. Dưới sự thúc giục của Sở Ngân, hắn không thể không gắn cánh tay kim loại này lên trên tay phải. Sáu chiếc khóa ngược bằng kim loại. Hắn ở trên cơ vai, dưới vai và sau gáy của Sở Ngân. Ngoài ra còn có sáu đường trực tiếp đâm vào chỗ tay cột của ông ta tiếp nối với sáu đường kinh mạch chính. Lúc này Sở Ngân phải chịu một cơn đau dữ dội. Sau khi gắn xong cánh tay bằng kim loại, ông ta ôm hy vọng, cẩn thận dè dặt thôi động huyền khí trong cơ thể, truyền vào cánh tay của mình. Ông chấn động nhẹ nhẹ vang lên, lập tức có một tầng sáng màu vàng lất vất lan tràn trên cánh tay kim loại. Ông ta thử khống chế huyền khí thuận theo tâm ý của mình, răng rắc. Âm thanh hoạt động của các khớp kim loại vang lên, khuỷu tay, cổ tay và năm ngón tay đều dần chuyển động với độ cong và quỹ đạo như hoạt động của người bình thường lúc mới đầu thì còn hơi chỉ trệ sau đó càng ngày càng trở nên linh hoạt sở ngân nhìn năm ngón tay kim loại của mình tâm trạng nhẹ nhàng thơ thới mở ra đóng lại cuốn éo nắm tay co duỗi các đốt ngón tay ông ta kích động đến mức toàn thân run rẩy thành công rồi phan nghi mẫn phấn khích hò reo dương trầm chu thì trong lòng kích động đến cực điểm một cánh tay luyện kim như vậy được sinh ra từ trong tay hắn đủ để khiến hắn nổi danh trong toàn bộ đế quốc đừng gấp đừng gấp dương trầm chu cố gắng giữ bình tĩnh Đây chỉ là thành phẩm sơ bộ thôi. Trên bốn trang đồ phổ này có nói, thiên mã lưu tinh tí thực sự có thể giống như một cánh tay bình thường của con người, không chỉ có xương cốt mà còn có cả cơ bắp da thịt, khớp. Và khi cử động ngón tay không chút tiếng động, thi triển chiến kỹ, không khác gì một cánh tay người thường. Phan Nguy Mẫn liền nói, Lão Sở, thử xem uy lực của cánh tay này. Sở Ngân cử động cánh tay kim loại quét qua tứ phía, trong lòng khẽ động bật cười, Lão Phan, tiếp một quyền của ta, hô ông ta đấm ra một quyền bùm kinh khí chấn động tiếng nổ không khí lập tức vang lên mắt thấy sức mạnh phi phàm của cú đấm này sắc mặt phan nguyên mẫn liền thay đổi đôi tay áp vào ngực ánh sáng huyền khí lóe lên trong lòng bàn tay mạnh mẽ cản lại nắm đấm bằng kim loại bùm cả người ông ta bị cú đấm này đánh bay ra ngoài phan nguyên mẫn bay thẳng ra cổng tiệm một lúc sau ông ta lẻo thẻo đi vào theo sau là lâm bất thần tiểu tử trò lại trốn học à Sở Ngân liếc nhìn một cái lập tức giơ tay lên vung về phía đầu của Lâm Bắc Thần, "Ai da, ông đây là muốn đánh cho đại não của ta văng ra ngoài sao?" Lâm Bắc Thần nhanh chóng né đi. Sở Ngân lúc này mới ý thức được là mình quá kích động, liền dùng ngay ngón tay sắt búng vào trán của Lâm Bắc Thần, "Thử cái này xem sao." Dương Trầm Chu cầm mấy thanh kiếm phôi qua, Sở Ngân giơ tay nắm lấy kiếm phôi, khẽ dùng sức, răng rắc, kiếm phôi trực tiếp bị bóp vỡ. Ông ta lại nắm lấy mảnh kiếm gãy siết chặt năm ngón tay mảnh sắt giống như bùn nhão chảy ra từ cả ngón tay rơi xuống mặt đất lâm Bắc thần choáng váng dương trầm chu và khoan nghi mẫn thì sững sờ sức mạnh này gần như có thể sánh ngang cường giả cảnh giới võ sư đỉnh phong bản thân của sở ngân cũng có chút không dám tin thiên mã lưu tinh tí này uy lực cũng quá mạnh mẽ rồi có phải không nghiền sắt như bùn nếu như một đấm đánh người chẳng phép là trực tiếp đấm nổ cái đầu chó xong khoan nghi mẫn ở bên cạnh trong lòng nghĩ lại mà sợ cũng may vừa rồi sở ngân chưa toàn Bộ thích ứng với cánh tay sắt cho nên mình mới đỡ được một quyền đó Nếu như đổi lại là uy lực lúc này Thì mình e là đã bị trọng thương Lâm Bắc Thần sau khi kinh ngạc Không khỏi ghen tị Đây chính là một Astro Boy Tức là cậu bé tay sắt Hoàn toàn mới tanh ra lò Điều này cũng quá mạnh mẽ rồi Hắn có một xung động muốn chặt tay của mình Để gắn lên một cặp thiên mã lưu tinh tí Đến lúc đó thì quả thực là bất khả chiến bại Nhưng nghĩ lại thì nâng cánh tay sắt lên thể nghiệm Có thể không được tốt lắm thế nên là hắn đành phải từ bỏ nhất là một số hoạt động mà lại làm với chính cơ thể mình bằng năm đầu ngón tay mà dùng cánh tay sắt vớ vẩn này bóp nát của quý thì bỏ cụ cánh tay còn lại khi nào mới có thể làm xong lâm bất thần tò mò hỏi dương trầm chu suy nghĩ một chút rồi nói ngày mai trước khi trời tối nhất định có thể làm xong bộ phận xương cốt chủ thể cho cánh tay nhưng mà phải trải qua một bước tịnh hóa cần một chút thời gian không được quá gấp cần phải từ từ giống như điều khác vậy Cần có một khoảng thời gian nhất định nó mới thập toàn thập mỹ. Thời gian vừa vặn, Sở Ngân bật cười nói, có thể dùng là được rồi, sau này rồi từ từ tinh hóa đi, nhất định phải kịp lễ khai mạc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Lâm Bắc Thần liền nói, ông sắp tham gia lễ khai mạc sau. Sở Ngân cười he hé, vốn dĩ ta không muốn đi cho lắm, nhưng mà bây giờ có được một đôi tay như vậy thì nhất định phải đi. <cười> ta muốn nhìn thấy tiểu tử trò, gáy lên một tiếng làm ai cũng kinh ngạc. Lâm Bắc Thần biết rằng vị sở chủ nhiệm này bởi vì được nối tay cho nên tâm trạng rất tốt, bùng nổ, nhưng đồng thời cũng là để đứng ở võ đài chống lưng cho hắn cho nên trong lòng cực kỳ cảm kích. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, sư phụ của trò đã phái người truyền tin về. Những rắc rối của các đại gia tộc bên ngoài đã được giải quyết, nhưng ông ta phát hiện ra một bảo bối ở thần U Sơn của Đông Minh Lĩnh, có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao tu vi của trò, cho nên đã lên núi để tranh giành bảo vật. Có lẽ sẽ về trễ vài ngày Nhờ ta chăm sóc cho trò Sở Ngân nói sau đó đưa một phong thư cho Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần trực tiếp không nói nên lời Vì sư phụ này của ta Hình như thực sự là não không được tốt cho lắm Làm việc mà một chút kế hoạch cũng không có Đã thu nhận đồ đệ Lại không có truyền thụ chiến kỹ võ thuật Lại đi ra ngoài nổi khùng chém người Cũng không quan tâm đệ tử ở Vân Mộng Thành sống có tốt hay không Giống như lần này ở Bắc Hoàng Sơn Nếu như không phải đụng vận khí tốt nếu như không phải có sở ngân và nhạc hồng hương liều mạng thì e rằng mình đã chết ngắc bây giờ cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp sửa diễn ra lão nhân ngài tốt xấu gì cũng phải quay về mà giữ gìn thể diện cho ta kết quả lại chạy đi rừng sâu núi thẳm mà đoạt bảo với người ta nay ngài, ngài cứ thế mà thả chim cho nó tự bay như vậy lại còn không quan tâm đến sống chết của đồ nhi như ta sau lâm bấc thần trong lòng cay đắng vốn tưởng rằng bái đinh tam thạch làm sư phụ là được trào lên cành cao Từ nay về sau có thể coi như ôm bắp đùi lớn, tìm được chỗ dựa, lại có thể tung hoành ngang dọc ở vân mộng thành. Ai mà biết được vị sư phụ này lại suốt ngày không có ở nhà, sư phụ thật không được. Ôi, hắn mở lá thư ra đọc một lát, đám mây buồn bã trên mặt dần tan biến. Trong bức thư ngoài lời an ủi bình thường như dự liệu, còn giải thích một số chuyện. Ví dụ thì gia hải lão nhân là do Đinh Tam Thạch mời đến học viện số 3 để chăm sóc hắn. Bảo Lâm Bắc Thần nếu gặp bất cứ nguy hiểm gì, đều có thể tìm hải lão nhân Trong thư còn dặn dò, bảo Lâm Bắc Thần sau khi thức tỉnh thuộc tính huyền khí, đi đến một nơi bí mật trong túc xá của ông ta, tìm kiếm một cuốn kiếm kỹ có tên là Bích Hải Tam Kiếm. Trên đời này chỉ có sư phụ là tốt thôi, Lâm Bắc Thần hạnh phúc nói. Lúc này ngự tỷ xinh đẹp Lữ Tình Trúc, người hướng dẫn mua sắm từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một hộp thức ăn, bưng cả rượu thịt bước vào. Lâm Thiên Tài cũng ở đây à? Chi bằng ở lại cùng nhau dùng cơm, nàng tiện miệng khách sáo nói lâm bắc thần thì gấp gáp quay về tìm kiếm kiếm kỹ cho nên qua loa chiếu lệ rồi xoay người rời đi ra đến cổng hắn nhìn thấy tấm bảng hiệu của tiệm liền không phải phì cười hóa ra từ búa ở trên bảng hiệu bị mất cho nên bị hắn nhìn thành tiệm binh khí đầu sắt bây giờ dương trầm chu đã làm lại cái bảng hiệu biến nó thành tiệm binh khí búa sắt nghe có vẻ hợp lý hơn rồi hắn xoay lưng ngông nghênh rời đi ký túc xá của đinh tam thạch chính là ở trong học viện số ba cũng không khó tìm Lâm Bắc Thần cầm chìa khóa trong tay bước vào túc xá theo chỉ dẫn trong thư rất nhanh tìm thấy kiếm kỹ Bích Hải Tam Kiếm được giấu ở một nơi bí ẩn lật ra xem hóa ra đây là một món kiếm kỹ tam tinh liền không khỏi vui mừng hiện giờ trong tay hắn tổng cộng có tới bốn loại kiếm thuật kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên và sát chiêu ẩn giấu bắc đầu lâm cũng như xạ nguyệt kiếm pháp thì đã không cách nào phù hợp với thực lực hiện tại của hắn coi như bị loại chư thủy kiếm pháp đúng quy đúng cách phòng thủ mạnh hơn tấn công. Hoa tiền nguyệt hạ kiếm tổng cộng 4 chiêu, tiến công mạnh mẽ, nhưng trung quy vẫn là kiếm thuật cấp tam tinh, có giới hạn. Bây giờ có được một cuốn kiếm thuật cấp tam tinh như là bích hải tam kiếm, vậy thì trong trận thiên kiêu tranh bá, cơ hội thắng lợi càng cao. Sau khi lấy được kiếm phổ hắn về trúc viện, dùng điện thoại quét hình thuận lợi tạo áp, sau một trận rên rỉ như quỷ khóc xói gào trong phòng, tiêu tốn tới 40 g lưu lượng, cuối cùng đã tải xuống áp bích hải tam kiếm và bắt đầu tu luyện. Lâm Bắc Thần liếc nhìn nhiều ứng dụng trên màn hình điện thoại hiện tại. Ngoài bếch hải tam kiếm ra thì ác, nghịch huyết hành khí quảng chiến thuật cũng đang chạy. Ứng dụng thứ hai là chiến kỹ cấp tam tinh, bán đất tiêu tốn 40 ghi lưu lượng để tải xuống vào ngày hôm qua. Sau khi tu luyện tâm pháp huyền khí, kim lân hành ba của Ngư Long Biến do hải lão nhân truyền thụ, cảnh giới huyền khí của Lâm Bắc Thần đã leo lên lần nữa. Cuối cùng hôm qua đã đột phá cảnh giới võ sư cấp 2, trong cơ thể có lưu lượng huyền khí là 45 ba áp này tiêu hào lưu lượng huyền khí là nhiều nhất một cái là kiếm kỹ một cái là tâm pháp một cái là chủng bạo thuật được coi là ba con áp chủ bài của ta lâm bắc thần trong lòng không ngừng suy nghĩ sau khi trải qua trận chiến bắc hoang sơn hắn đã ý thức được bây giờ cho dù có tìm được đường về trái đất thì cũng phải nắm bắt thời gian không ngừng trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất bởi vì thế giới này rất nguy hiểm kẻ thù trốn trong bóng tối đang như hổ đói rình mồi vì vậy hắn cũng đã tải xuống áp bách bộ, phách thần trưởng vào ngày hôm qua đây cũng là một loại võ kỹ tam tinh Ngoài ra thì áp vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh sau khi luyện thể, cho Lâm Bắc Thần đến cảnh giới hấp thiết kiếm cốt thì đã mất đi ý nghĩa tiếp tục hoạt động Lâm Bắc Thần cảm thấy rõ ràng cho dù hắn có vận hành ứng dụng này thế nào đi chăng nữa sức mạnh cũng không gia tăng thêm nó đã đạt tới giới hạn trên mặt lý luận Điều này rất là kỳ lạ nha Bản hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới hấp thiết kiếm cốt Không lẽ tiến thêm một bước thì vẫn cần vô tương kiếm cốt bản kinh điển, bản điển tàng hay bản vip bản trí tôn nữa sao? Lâm Bắc Thần suy đoán lung tung. Chính vào lúc này, tinh... Một âm thanh kỳ lạ từ trong điện thoại phát, phát ra. Trái tim Lâm Bắc Thần khẽ giật, lấy điện thoại nhìn một thông báo có tin nhắn trên màn hình. Đến từ Kinh Đông Thương Thành. Hắn bấm vào và nhìn thấy một dòng thông báo. Biêu kiện chuyển phát nhanh của bạn đã đến. Xin hỏi có ký nhận hay không? Chuyển phát nhanh đã tới. Lâm bác thần vui mừng khôn siết nhưng lập tức lại tự hỏi. Lúc đầu chẳng phải nói thời gian dự kiến sẽ mất 10 ngày sau. Tại sao lại đến sớm vậy? Đây chắc hẳn chính là món quà đến từ nữ thần kiếm tuyết vô danh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhấp vào nhận ngay. Tinh! Biêu kiện chuyển phát nhanh của bạn đã được ký nhận. Nếu như bị hư hỏng sẽ không được hoàn trả. 500 tiền vàng phải trả đã được trừ trực tiếp vào trong tài khoản WeChat của bạn. Chúc bạn vui vẻ. Một đám vi quang nhấp nháy. Trong tay Lâm Bắc Thần có một cọng cỏ dài 10cm biến ra từ trong không khí nhưng hắn căn bản không có nhìn nó. Lúc này có một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. 500 tiền vàng phải trả. Cái này có ý gì đây? Một cảm giác không mấy tốt đẹp bao phủ hắn. Ta hình như lại bị lừa. Lâm Bắc Thần nhìn một nửa đám cỏ trong tay cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên như tàu luận siêu tốc. Hắn ném đúng cỏ sang một bên nhanh chóng mở WeChat. Sau khi nhìn thoáng qua ví chất trước mắt tối sầm lại mất rồi, năm trăm tiền vàng đã không còn. Sau đó lại mở Baidu Nestic, năm trăm bảy mươi tám tiền vàng lúc đầu hiện tại đã biến thành bảy mươi tám đồng. Trời đất ơi, thiên địa ơi, lâm bắc thần ôm tim suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ta thật ngốc, thực sự ngốc mà. Ta chỉ nghĩ đến việc không quét mã qr thanh toán cho Kiếm Tuyết vô danh để khỏi bị lừa. Ai mà biết được cầu nữ thần này gửi những thứ đó, dĩ nhiên là giao hàng đến. Hơn nữa tiền ship lại còn cao như vậy. Giá của cái đám cỏ này trên Kinh Đông Thương Thành cũng chỉ có 30 tiền vàng mà thôi. Lần thứ hai Lâm Bắc Thần lại lên tường Lâm tẩu Quả thực là tức. Khó mà phòng bị được. Lâm Bắc Thần mở WeChat ngay tại chỗ trực tiếp gửi một tin nhắn. Tên lừa đảo. Ngươi... Kiếm tuyết vô danh lập tức trả lời bằng ba dấu hỏi chấm. Lâm Bắc Thần vừa buồn vừa giận nói phí biêu điện 500 tiền vàng là sao? Kiếm tuyết vô danh lại cười qua biểu cảm tủi thân sau đó trả lời Tiểu ca ca người đừng có mà trách làm người ta nha phí bưu điện xuyên giới là rất đắt chắc chắn không thể miễn cước phí cho dù như thế ta cũng đã giảm giá năm mươi phần trăm cho ngươi ta cũng chịu một nửa phí ship phí ban đầu là một ngàn tiền vàng lận ta có tin cái đầu đầu ngươi lâm bắc thần gửi ra một biểu cảm phát điên không tin tiểu ca ca tự mình xem giá mà ta gửi cho ngươi trên đó có ghi rõ phí gửi kiếm tuyết vô danh nói lâm bắc thần mở cửa hàng kinh đông trực tiếp vào tiệm tạp hóa của kiếm tuyết vô danh vừa nhìn liền trợn tròn cả mắt quả nhiên đằng sau chi tiết các sản phẩm cụ thể có một chữ viết tay rất nhỏ không chú ý thì sẽ không thấy được nó viết vượt giới không có miễn phí ship dưới một kg phí là một ngàn tiền vàng có thể chọn giao hàng rồi thanh toán trên một kg sẽ được cộng lần lượt còn mẹ nó sao ta lại nhớ lúc đó không có cái này chứ lâm mấp thần gửi một tin nhắn wechat kiếm tuyết vô danh càng tức giận đáp tiểu ca ca ngươi có chút xấu xa rồi đó Lần trước còn gửi hình ảnh trận pháp qua Hại người ta không cẩn thận Mà nhận được Rồi nhìn cả cơ thể băng khanh ngọc khiết của người ta Còn chảy cả máu mũi nữa Làm sao có thể nhớ được chuyện này Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên đỏ bừng Giống như bị bôi tiết lợn Vậy à, cái này có thể là ta không chú ý Xin lỗi, làm phiền rồi Hình ảnh có thân hình trắng nõn Tuyệt mỹ hiện ra trong đầu hắn Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tía tai Tim đập loạn xạ Trực tiếp choáng váng mà đóng quy chắt lại hình ảnh lúc ấy quả thực có lực xung kích quá lớn đi là một otaku cao cấp lâm bắc thần khi ở trái đất có trình độ nghiên cứu sâu rộng về các bộ phim hành động hai người của nhật bản nhưng hắn phải thừa nhận rằng mấy cái báu vật của nhật bản cho dù kỵ binh hay là bộ binh thì đều hoàn toàn khác biệt với thân hình của kiếm tuyết vô danh chỉ như đom đóm so với mặt trăng cái loại đẹp này nó đã là một loại nghệ thuật đó là nghệ thuật cơ thể nghĩ tới điều này lâm bắc thần cảm thấy có lỗi vì đã khinh thường nữ thần Tuy chỉ là một nữ thần thực tập sinh Thôi quên đi Coi như là mình xui xảo vậy Hắn vội vàng hít sâu vài hơi Vận hành huyền khí hệ thủy vài vòng Lúc này mới đè nén sự bồn chồn trong lòng xuống Đây là... Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề Chờ đã, không đúng Hình như lần trước là kiếm tuyết vô danh Gửi video mời trước chứ không phải ta Lâm bất thần phản ứng lại Sao lại cảm thấy giống như là mình bị lừa tiếp vậy Lúc này bên tai truyền đến tiếng sột soạt nhẹ nhàng Hắn vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cái bóng, bóng loáng, lông trên người như cầm y tơ lụa, là một con sóc thảo nguyên. Vương Quang Tương đang ngồi xổm trên đầu giường, một bên phòng má nhai một mẩu cỏ, mỉm cười dễ thương với hắn. Quang Tương, người ăn cái gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra hỏi. Quang Tương cầm trong tay nửa ngọn cỏ còn lại, và mặt nịnh nọt, chi chi. Ăn ngon không? Lâm Bắc Thần hỏi. Quang Tương hỏi chấm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần giận dữ gầm lên đây là thần thảo mà lão tử mua năm trăm đồng tiền vàng a ta phải giết ngươi cái con chuột cống hoàng đáng này hắn tiến lên quang tương thì sợ chết khiếp chi chi nó nhảy khỏi giường vừa trốn vừa giải thích nhưng chưa chạy được vài bước đột nhiên thân thể cứng đờ ợ một cái từ trong mũi miệng tỏa ra làn sương mù xanh biếc sau đó a một tiếng gục trên mặt đất không nhúc nhích người còn giả chết lâm bắc thần nắm cổ con sóc thảo nguyên nâng nó lên ai biết được sao một cái cơ thể nó quả nhiên cứng ngắc hả thực sự cứng đơ, chàng lét thần thảo có độc, lâm bắc thần bị dọa một trận, cái tên kiếm tuyết vô danh này lại độc ác như vậy sau, lừa tiền của mình thì cũng thôi, còn bởi vì mình nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng mà muốn giết người diệt khẩu ư? lâm bắc thần nhất thời toát đẩy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng ném nửa cọng cỏ còn lại trong móng vuốt của quang tương qua một bên, cẩn thận quan sát, quang tương dường như còn chút hơi thở, ít nhất thì nhịp tim còn đập có mạch nữa. lâm bắc thần do dự một chút, thi triển hào quang chữa bệnh lên người quang tương. Vòng hào quang nhập vào cơ thể nó Nó đang hấp thu năng lượng chữa bệnh Đây là dấu hiệu tốt Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm Tiếp tục thi triển Ném tới 20 cái thủy quang thuật Lên người con sóc thảo nguyên mập mạp này Trực tiếp biến bộ lông màu xám của nó thành xanh biếc Nhưng quang tương không có dấu hiệu tỉnh lại Lâm Bắc Thần có chút dò dự Cúi người để quan sát Đúng lúc này, phụt Quang tương vốn đang hôn mê thì đột nhiên đánh giấm, Một làn xương xanh nhạt tỏa ra từ sau mông đít lâm bắc thần bất ngờ không kịp đề phòng đã ngửi phải nguyên quả giấm. đột nhiên thế giới xoay vòng cảm giác mê mang chuyển đến không hay cái giấm này có độc lâm bắc thần lảo đảo lui về sau vội vàng vận chuyển huyền khí hệ thủy liên tục thi triển cho mình mấy cái thủy quang thuật cảm giác mê mang mới dần tan biến loại cỏ này độc tính quá lớn như vậy nó đã thẩm thấu vào ngục phủ ngũ tạng rồi hết rồi cứu không được quang tương xem như chết thật rồi lâm bắc thần kinh hãi Hắn liên tục tin nhắn quy trách chất vấn kiếm tuyết vô danh, nhưng không biết nữ thần thực tập này đang bận hay cố tình giả chết không trả lời hắn. Quên đi, chắc là vô vọng rồi, chôn con chuột này đi để cho khí độc không phát tán gây hại cho người. Trong lòng Lâm Bắc thần rớt xuống một giọt mắt, là nước mắt thương cảm vô hình dành cho Quang Tương, "Cảm ơn ngươi đã thay ta thử độc, ta sẽ chôn cất người thật tốt." Sau đó quay đầu nhìn về phía Quang Tương, nhưng vừa nhìn Lâm Bắc thần đã ngẩn ra, "Hả? Chuyện gì đây?" vừa rồi còn nằm ở đó mà giờ không thấy tâm hơi làm thế nào một con sóc thảo nguyên vừa to vừa béo lại có thể biến mất trong nháy mắt hắn hoảng sợ chẳng lẽ vừa rồi nó giả chết rồi thờ dịp mình không để ý mà chuồn nhưng khi Lâm Bắc Thần đưa tay già già thì có một thứ còn khó tin hơn xuất hiện đó là Quang Tương thì vẫn còn ở đây có thể sờ được nhưng lại không nhìn thấy cái này tiên sư thằng cụ nhà nó là tàng hình hay sao bị Lâm Bắc Thần vuốt vuốt Quang Tương đột nhiên xuất hiện trở lại một cách thần kỳ Điểm khác biệt duy nhất là bộ lông màu xám nguyên bản đã chuyển thành màu trắng nhạt, nhìn như là bị phai màu, rất mịn, sờ vào như gấm lụa, cảm giác rất thích. Khí chất thăng hoa đã thay đổi từ một con chuột chuỗi biến thành chuột chuỗi cao quý, cũng đáng yêu hơn, có một chút khác biệt so với tộc quỷ thử không đuôi. Gulu gulu, một âm thanh lạ lùng vang lên trong bụng của quang tương, nó đột ngột mở mắt, cơ thể khôi phục khả năng vận động, bật dậy, lấy hai tay che bụng rồi kêu lên chi chi không đợi lâm bắc thần nói gì nó nhanh như chớp phóng ra ngoài vọt vào nhà vệ sinh trong viện hả lâm bắc thần có chút trầm ngâm hóa ra không phải chết mà là bị tiêu chảy chẳng lẽ ngộ độc thức ăn lâm bắc thần cầm nửa cọng cỏ còn lại quan sát tên của loại cỏ này là tiểu thiên tinh tích lộ thảo trong cửa hàng tạp hóa kiếm tuyết vô danh ở trên kinh đông thương thành chỉ có hai từ nhận xét thần thảo về thần, thần như thế nào công hiệu ra sao thì không nói rõ kiếm tuyết vô danh này đúng là một nữ thần thực tập lừa bịp Lâm Bắc Thần cảm khái một câu, hắn gửi tin nhắn trên WeChat để hỏi về tác dụng của Tiểu Thiên tích lộ thảo, nhưng kiếm tuyết vô danh vẫn luôn giả chết không trả lời tin nhắn. <cười> Chẳng lẽ sau khi ăn loại cỏ này thì có thể trở thành tăng hình? Lâm Bắc Thần nhớ về thay đổi trước đó của Quang Tương, đây là một tính năng rất hay nhưng mà tác dụng phụ thì lại quá lớn đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc thì tạm thời giật tắt kế hoạch ăn thử sau một lúc hắn đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút kỳ quái tinh thần lực quét qua quang tương lâm bắc thần giận dữ quét lên nhìn thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của con sóc thảo nguyên cạnh giường trong tay cầm một con dao găm bằng xương chuột đang lén lút đến gần ngón chân của lâm bắc thần chống như là đang ám sát vậy chi đồng tử của quang tương đột nhiên co rút vậy vẻ mặt như là ngẩn ngơ nó đang nhìn lâm bắc thần rồi lại nhìn chính mình lại nhìn con dao găm trên tay nháy mắt lông chuột khắp người dựng đứng bị phát hiện rồi không xong ta tiêu rồi tên ác ma này nhất định sẽ giết ta quang tường bàng hoàng trước tiên ném con dao găm xương chuột đi sau đó hai móng vuốt nâng má bay ra vẻ nịnh nọt về phía lâm bắc thần bá lâm bắc thần không chút khách khí trực tiếp cho một tát đánh bay con ruột chuỗi này dính đét vào tường cái đồ chó nhà ngươi to gan lán mật lại dám ám sát ta lâm bắc thần rất tức giận chi chi con sóc thảo nguyên từ từ trượt khỏi bức tường sau đó lao tới quỳ dưới chân lâm bắc thần vừa dập đầu vừa bày ra biểu cảm người nghe tà giải thích lâm bắc thần không hết giận cầm lấy nó đánh một trận điên cuồng một lúc sau cả hai mắt của quang tương đều biến thành gấu trúc chi chi khát vọng sống sót mãnh liệt làm nó quỳ xuống chân lâm bắc thần hai tay múa lấy múa đẻ giải thích diều đi đó rồi lấy một tay ấn vào tim một tay chỉ lên trời như đang thề độc ánh mắt của lâm bắc thần lấp lóe không yên sóc thảo nguyên này bị mình ép làm nô lệ xem ra vẫn không cam lòng lúc nào cũng sẵn sàng là trở thành là sẵn sàng trở mình để trở thành chủ nhân một con thứ cưng như vậy mà giữ bên người thì sớm muộn cũng thành tai họa, không được nó còn vừa mới học được phép tàng hình đã muốn đến giết mình, về sau thì còn xảy ra chuyện gì nữa tốt hơn hết là trói con này lại đưa cho chủ nhiệm Phan Nguy Mẫn để làm một nồi thịt kho tàu hoặc là hầm lên một nồi, cũng là rất ngon đang suy nghĩ thì Quang Tương đột ngột đứng dậy ôm bụng chi chi Rồi lại như chớp chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này di động cuối cùng cũng phát ra âm thanh tin nhắn của WeChat. Tiểu đệ thối, đừng có lúc nào cũng gửi tin nhắn nữa. Nếu thần thì tỷ ta trả lời tin nhắn, cũng sẽ bị tiêu hào giá trị tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần còn chưa đọc xong dòng chữ phía sau, thì đột nhiên tin nhắn bị thu hồi. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, tại sao lại thu hồi? Lúc này kiếm tuyết vô danh chỉnh tin nhắn rồi mới gửi lại. Tiểu thiên tinh tích lộ thảo, nhất định là thần thảo, điều này rất đáng tin. Nhưng mà bình thường nó dùng để nuôi thú cưng ở thần giới. Thú cưng ăn thì có thể thoát thai hoán cốt, tinh lọc huyết mạch. Vừa rồi ngươi nói có một, bị một con chuột ăn à? Vậy lúc này hẳn nó đã biến thành thi thể rồi. Chúc mừng ngươi, tiểu đệ thối, đã có được một thi thể chuột cực độc. Lâm bất thần cạn lời, quả nhiên là gian thương. Một cái thú thảo thần giới mà dám lửa ta 500 đồng tiền vàng. Bây giờ con chuột kia chẳng những không chết Còn học được cách tàng hình Nó còn muốn giết ta Người nói xong Phải làm sao bây giờ Lâm Bắc Thần hỏi Người và thú cưng của người quan hệ kém vậy sao Kiếm tuyết vô danh kinh ngạc trả lời tin nhắn Không chết ư Theo lý thuyết điều này là không thể Trừ phi là người đã dùng huyền khí của mình để cứu nó Đúng vậy Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi Làm sao bây giờ Vậy thì đừng lo lắng Kiếm tuyết vô danh nói một cách chắc chắn Vì nó đã được người cứu bằng huyền khí của mình nên khả năng tàng hình của nó không có hiệu quả với ngươi. Chỉ cần nó đến gần ngươi thì sẽ bị phát hiện. Ồ, là vậy à? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát dường như đúng là thế thật. Lúc nãy khi quang tường tới gần căn phòng, rõ ràng không hề gây ra tiếng động, nhưng nó lại bị trực giác của mình quét phải, tinh thần lực quét qua xác định được vị trí. Tiểu đệ thối, nhìn hiệu quả của tiểu thiên tinh tích lộ thảo đi. Còn có rất nhiều bất ngờ nữa, ngươi phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, chỉ cần có đủ tiền vàng nơi nữ thần tỷ tỷ ta còn có nhiều hàng tốt kiếm tiết vô danh gửi tin nhắn qua lần trước ta hỏi ngươi phương pháp chữa hủy dung ngươi đã tìm được chưa lâm bắc thần hỏi a ta chợt nhớ ra ta còn có chuyện tạm biệt nha kiếm tiết vô danh biến mất lâm bắc thần ngáo ra xem ra cũng không thể tin tưởng được ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây à, có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau nha Mình đi có chút việc